11. Những thách thức về phong cách lãnh đạo và các trở ngại trong quản lý Thật nhạc nhiên khi vấn đề giải quyết hiệu quả những thách thức về phong cách lãnh đạo nơi làm việc, ức khi được nhắc đến trong các cuốn sách về quản lý đơn giản, bởi rất khó để nhận ra bản chất vấn đề.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 và xuất thân từ môi trường trạng luyện ở George Barton về cách tạo động lực cho khách giới. Chú thức George sinh năm 1885, mất năm 1945, tôi được gọi là George Barton III, vị tướng lĩnh, nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng của Lục quân Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới thứ hai trong các chiến dịch ở Bắc Phi, Sicily, Pháp và Đức những năm 1943-1945.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 Nhưng bạn lại nghe được rằng, người đó công thai đổ lỗi cho cách dưới trong buổi hợp tiếp theo. Tuy vậy, người phó giám đốc vẫn không thông báo bất cứ điều gì tới bạn. Giải pháp Trong tình huống này, bạn có thể trao đổi với người phó giám đốc như sau. Xin đi, ngồi đây một việc thế nào? Mọi việc vẫn tốt đẹp. Có vấn đề gì mà chị muốn tôi chú ý hay cần phải báo cáo với người không? Không, không có việc gì cả. Tôi biết. Thế nhân viên mới, Charlotte, người quản lý việc bán hàng, làm việc thế nào? Quá trình làm quen với công việc của cô ấy vẫn diễn ra sưu sẻ chứ. Cô ấy có cần giúp đỡ điều gì không? Không, cô ấy có khổ mà. Thật ngạc nhiên khi nghe chị nói như vậy, vì tôi nghe nói có hai vụ quá kháo diễn ra trong hai buổi họp nhân viên hàng cân kể từ khi Charlotte bắt đầu làm việc. Những người có mặt tại đó đã đến gặp tôi và cung cấp những chi tiết cụ thể về việc.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 Đó không phải là công tác quản lý của bạn. Thứ hai, Cindy biết rằng, đó không phải là văn hóa của công ty khi thiếu tôn trọng nhân viên trước mặt người khác và gây ra những vụ việc quá tháo nhân viên công khai như vậy. Thứ ba, bạn đặt câu hỏi về vai trò của Cindy trong tất cả những việc này. Liệu cô ấy có ngại giải quyết vấn đề với Charlotte hay bằng cách nào đó bị cô ta đe dọa? Nếu không, tại sao Cindy lại cho phép hành vi quản lý không thích hợp như vậy tiếp diễn?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 tới vi phạm bạn phụ trách hay dường như muốn lảng tránh việc đối đầu bằng bất cứ giá nào, lá tránh việc đối đầu là một trong những điểm yếu cốt lõi trong công tác quản lý, giúp đỡ từ bỏ những thói quan xấu của cấp dưới, những người có vẻ ngại đưa ra hình thức kỷ luật cần thiết. <cười>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 đối với một vài nhà quản lý việc tìm ra ý tưởng thực hiện việc này khá đơn giản họ tìm ra kết thúc làm việc vui vẻ đón nhận ý tưởng của mọi người trong nhóm và khi sẽ thành công với cách dưới, và trao đổi thẳng thắn trong khi vẫn duy trì kỳ vọng cao với tất cả nhân viên phòng phải hai thai, không phải tất cả nhà quản lý đều biết cách tạo động lực làm việc theo cách này và công việc của bạn là giúp họ hiểu làm cách nào để phát huy tối đa khả năng của nhân viên bằng cách bảo đảm một môi trường làm việc tối ưu nhất. Giải pháp, khi thấy một trong số nhà quản lý thuộc quyền của bạn đang phải đối mặt với khó khăn, hãy giúp họ nhìn thấy lợi ích của năng lực lãnh đạo sáng suốt. Danny, tôi thấy cấp dưới của anh không thực sự làm việc hăng hái và hoàn toàn ủng hộ anh. Điều đây có phải là một đánh giá công bằng và khách quan. Và nếu vậy, anh cũng muốn tôi gợi ý biện pháp giúp nhân viên có động lực làm việc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 Nhiều nhà quản lý lựa chọn cách đối đầu bằng cách tăng mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, liệu việc này có thể xảy ra trong trường hợp của bớt không? Đúng vậy, tôi đã nghĩ anh ta sẽ cảm thấy khó chịu nếu tôi cho, cho anh ta điểm đánh giá dưới mức tiêu chuẩn và ở mức thưởng thấp hơn anh ta kỳ vọng. Được rồi, đây là một cách thử đơn giản mà chỉ có thể áp dụng khi đánh giá điểm tổng phát trong quá trình đánh giá hiệu quả làm việc, nếu chị phân vân bất cứ điều gì về khả năng của cá nhân đó.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 Việc kỷ lục bằng văn bản diễn ra khi nhân viên có thái độ không tích hợp nơi làm việc hay hoàn thành công việc dưới mức trung bình, đôi khi chỉ có thể giải quyết vấn đề với nhân viên bằng lời nói. Trong những trường hợp khác, chỉ nên giải quyết bằng văn bản là cách nào để biết nên giải quyết vấn đề bằng lời nói hay văn bản. Tôi có thể trao đổi với phòng nhân sự. Chính xác, họ lưu giữ những thông tin đó và hiểu biết cả về những quy định cũng như biện pháp áp dụng của công ty.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 Bây giờ thật khách quan và công bằng nhé, anh sẽ cho mình mấy điểm? Có lẽ là 7 hoặc 8. Tại sao lại là 7 hoặc 8 điểm? Thực ra tôi không thể nói cách dưới có ấn tượng mạnh về tôi, giống như ấn tượng của tôi đối với Harry. Và tôi gần như đã không tin tưởng họ, giống như Harry tin tưởng tôi. Tốt lắm, bây giờ là một câu hỏi còn khó hơn. Thế Harry sẽ chấm anh mấy điểm cho khả năng lãnh đạo cũng như phong cách quản lý của anh?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 Cuộc nói chuyện của bạn với người đó có thể diễn ra như sau. Bob, tôi gặp Jean anh để thảo luận một vài vấn đề liên quan tới cách quản lý đáng báo động của anh. Đặc biệt nhân viên của anh đề nghị gặp Jean tôi vào chiều qua. Và tôi sẽ chia sẻ với anh rằng tất cả họ đều chuẩn bị suy nghĩ tiện. Anh có ý kiến gì về nguyên nhân của việc này hay không? Tại sao họ lại để gặp tôi một cách đường độ như vậy? Không, tôi không biết.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 muốn 76 thiếu khả năng lãnh đạo, thiếu khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp kết hợp để tạo động lực cho người khác là vấn đề được giải quyết trong chương này. Các quản lý bằng mối lo sợ, sự thầm đọa hay bàn tài sắc.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 Khi ông ta tuyên bố, ông ta tuyệt buộc phải tự chức. vì ấy luôn trao đổi tới người giám sát trực tiếp của bạn, cũng như phòng nhân sự về ấn đề này. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện khó khăn đó, và hãy tự nhắc mời người kiến kiến để xác nhận những lời nói của bạn.